Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khéo lão bán gạo ấy mệt mỏi ngủ mê chưa ma nào mà dễ hiện ra như vậy Bộ âm phủ hết đất hay sao mà lên dương gian Gã cũng gật đầu hùa theo Khéo quán gà đi ông ạ Lão báo đưa tay ra bộ cạn lại rồi tiếp tục kể Sau lần đó cũng có mấy kẻ bảo gan mò đến xem thử mà quỷ có thật hay không Nhưng ai nấy cũng mất mật bỏ chạy giữa đêm Lại thêm một sự việc quỷ dị xảy ra Đến với người ở trong làng vào một đêm dông tố Thằng Bon là người ở sát căn nhà ma ám đó Thằng này vốn dĩ nghịch ngợm cốt tiếng Công thuộc vào dạng to gan chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện mà quỷ Giờ đó do hỏng rốt cho nên chà nó bắt ở nhà chăn châu Thằng Bon răng lùa châu đi kiếm chút cỏ nhiều cho ăn Rồi chiều lại lùa về Giờ đó nhớ rõ là vào mùa mưa Ở khu vực giáp danh con sông cả có nhiều rụng hoang, có non mọc rất nhiều. Nước nồi đầy đủ nhà cửa lư thưa. Hầu hết những người có ở nhà và đất ở khu vực cạnh con sông đó đều là hàng xóm với nhà cụ đồng. Nhưng họ chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt, còn ban đêm thì khóa cửa rút về nhà chính ở cách đó gần 2 kỳ. Bởi họ sợ đêm đó gặp trộm cướp mò ra thì tiểu đời. Vì vậy ngày nào cha của thằng Bon cũng bắt nó thức sớm Tranh thù lùa trâu vào đó cho ăn Thằng Bon thích lắm vì có cơ hội chơi cùng những người bạn cùng tuổi Rồi cái ngày định mệnh cũng đến Hôm đó Mãi nói chuyện chơi đùa đến trời gần tối Những người kia đi về trước Còn nó thì phải cuốn dây trâu Rồi gom trâu lại mới được lùa về Đi đường một đoạn đường về nhà thì trời đổ mưa Sớm chấp nổi lên làm sáng cả bầu trời Do thằng này là người sợ sớm chấp Cho nên trong người có áo mưa Nhưng nó cũng không dám ngừng lại để mặc Thằng bọn cố gắng đánh cho châu đi thật nhanh về phía trước Nơi có ngôi nhà mái ngói cũ kỹ không có người ở Và hàng cao quen thuộc trước nhà Mà ngày nào nó cũng lùa châu đi ngang qua Vừa đến nơi thằng bọn định lùa bầy châu cho nó vào luôn bên trong sân nhà Gần cửa chính để tiền trông trừng và chú mưa Dù sao thì nhà cũng không có ai ở Cho nên không lo bị trời Nhưng bảy Châu thì không chịu đi Dẫn đến giữa sân thì nó thở khỉ khỉ và lùi lại Có làm cách nào thì chúng cũng không chịu đến gần ngôi nhà Trời mưa càng ngày càng nặng hạt Sớm chớp cũng ngày càng nhiều Cho nên thằng Bon quyết định cột trâu vào trong hàng cao phi trước Một mình chạy vào nấp dưới mái hiên Đúng một lúc thì hai cánh cửa sổ bằng gỗ gần đó tự nhiên bung mạnh ra, rồi phá ẩm vật tấm vách. Thằng Bon giật mình quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ có tiếng kéo kẹt do hai cánh cửa cứ đung đưa, tuy rằng lúc đó gió không to. Thằng Bon thấy hơi lạnh chạy đầy người và kèm theo nồi da gà, có lẽ một phần do mưa ướt. Bên ngoài thì rất nhiều tia chớp cứ nối nhau sáng lên và nó cũng không dám bỏ đi. Và kính cửa chính bằng gỗ có chút cải ngang ngay phía sau lưng bỗng rung lên, càng ngày càng nhanh, giống như có người kêu cửa có việc gấp vậy. Nếu nó kéo chốt cửa qua một bên, thì cánh cửa sẽ bung sang ngay. Nhưng thằng bé không dám, bởi vì thường ngày vẫn lùa trâu ngang qua đó, nó biết rõ ở đó chỉ là nhà hoang, làm gì có người ở. Vừa suy nghĩ thẳng Bon vừa lùi ra phía ngoài, Qua tìa chấp sáng loạ thằng bé nhìn vào cửa sổ đang mở toang thì thấy người đàn bà treo cổ thòng lầm, tóc phủ hết cả mặt ở giữa nhà. Ngay giây phút đó chân tay của nó run dày, rồi những tia chớp tiếp theo đánh xuống. Nó căng mắt nhìn vào chỗ đó nhưng không còn thấy gì. Đàng hoàng màng chưa biết phải làm gì thì vài tia chớp nối đuôi nhau sáng lên. Theo quán tính thằng Bon lại nhìn vào cửa sổ. Chỉ một giây thoáng qua mà thôi, Nó thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng Tóc xóa dài đứng ngay cửa sổ Mặt tím tái đều mắt sắc lạnh Nhìn nó chằm chằm Mỗi lần có ti chấp nổi lên Lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy ngay cửa sổ Như muốn đuổi nó đi Cho dù sợ sớm trước Nhưng thằng Bon cũng rụng rời cả hồn vách Mặt mũi tái mét Đái tù tù ra quần Rồi bắm môi chạy thật nhanh ra bầy châu Tây quýnh quáng mở dây Rồi đánh thật nhanh cho châu chạy về nhà Đi được một đoạn thì gặp cha của nó đang mặc áo mưa và trong đèn đi kiếm do thích trời tối mà con trai vẫn chưa về. Về đến nhà thằng Bon vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net